Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cổ thải đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương tám trăm bảy tử thương vô số. Tần Lục đứng tại chỗ, hơi thở dốc, hắc vụ dần dần tan đi. Cảnh quan xung quanh cũng lại thấy ánh mặt trời, ngay cả những hắc vụ nguyên bản cũng bắt đầu trở nên bình thường. Hô, Tần Lục giơ tay lên, đem một ít thuốc chữa thương dạng bột vẩy vào vết thương ở bộ ngực mình. Theo một đạo luật quan toát ra. Thuốc bột lập tức bao trùm vết thương, huyết nhục không ngừng nhúc nhích, dung hợp lại. Mặc dù không có bị thương nặng, nhưng tần lục muốn luôn giữ trạng thái đỉnh phong, mới có thể tiếp tục thoải mái mà săn giết yêu vật. Tần lục hít sâu một hơi, bình phục lại khí tức, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn tâm thần khẽ động, thông qua tần suất chấn động linh lực đặc biệt, cùng Lương Phi Trần bắt đầu liên hệ. Lương đạo hữu, ta là tần lục. Ngươi bên đó tình huống thế nào? Giọng lương phi trần mang theo vài phần ân cần, vang lên trong thức hải của tần lục. Không có việc lớn gì, yêu vật hóa thần ở đây đã bị ta chém giết, không cần tiếp viện. Cái gì? Nhanh như vậy. Giọng lương phi trần lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin, vừa mới qua đi bao lâu chứ, tần lục đáp lại, yêu vật này cũng không mạnh lắm, hiện tại xem ra, vấn đề không lớn. Ta dự định tiếp tục hành động về phía trước, tìm kiếm nhiều yêu vật hơn nữa để săn giết tốt chú ý cẩn thận có tình huống phải báo kịp thời được truyền âm kết thúc tần lục mở to mắt nhìn xung quanh những yêu vật không có ý thức trong con ngươi hiện lên một tia rét lạnh tâm niệm vừa động trường kiếm đột nhiên bay ra cực nhanh thu đập tính mệnh của những yêu vật xung quanh xông vào cửu châu đại lục mỗi một đầu yêu vật cũng không thể bỏ qua yêu vật ở đầm lầy hắc vụ không nhiều lắm tần lục hao tốn non nửa ngày Liền đem yêu vật ở đây chém giết gần như không còn Sau đó hắn không dừng lại Tiếp tục tìm tòi tại khu vực xung quanh Tìm dấu vết của những yêu vật có thể còn tồn tại Sau khi đột phá hóa thần Linh thức của hắn được tăng trưởng cực lớn Phạm vi bao trùm rất rộng Đồng thời yêu vật trên người tự mang khí tức rất rõ ràng Điều này khiến tần lục rất dễ dàng tìm được hành tung của chúng Vừa tìm thấy hành tung Tần lục liền lập tức tiến đến Thấy yêu vật liền trực tiếp ra tay chém giết, không chút dây dưa dài dòng. Mà nhiều lần về sau, Tần Lục cũng phát hiện. Tuyệt đại đa số những yêu vật này đều vây công phường thị hoặc là sơn môn, những yêu vật không có ý thức kia chỉ đang không ngừng cắn xé màn sáng của sơn môn. Một ít sơn môn không chịu được phòng ngự, tuyệt đại bộ phận bị tai họa diệt môn, chỉ có một số nhỏ tu sĩ có thể dựa vào cảnh giới cao mà chạy thoát. Mà một ít sơn môn thì đang khổ cực chống đỡ. Tần lục tiến đến nhiều nhất, chính là những tông môn này. Bọn họ nương tựa theo tam giai đỉnh cấp pháp trận cường độ cao, hoặc là tứ giai pháp trận, để chống đỡ những yêu vật có thực lực nguyên anh này. Chỉ có tông môn kiểu này, mới có thể sống sót trong trận đại tai quét sạch tất cả cực châu này. Một đường trở dứt, tần lục thấy được cảnh máu chảy thành sông. Ngoài những tu chân tông môn cùng gia tộc tu chân tổn thất nặng nề, thương vong nhiều nhất là phàm thế tục giới, phàm thế tục giới, không có thực lực tu sĩ cường đại, không có pháp trận che chở, bọn họ chỉ có thân thể huyết nhục, làm sao ngăn cản được những yêu vật tàn sát bừa bãi kia. Tần lục bay qua một đường, nhìn thấy từng tòa thôn trang, thành trấn, bộ lạc bị phá hủy, từng mảnh từng mảnh thổ địa bị máu tươi nhuộm đỏ. Phạm nhân thương vong, không biết bao nhiêu mà kể, điều này làm cho tần lục từ sâu trong đáy lòng cảm thấy phẫn nộ đến cực điểm, ra tay càng thêm nhanh chóng quyết tuyệt. Những yêu vật dị giới này, thực sự không có nửa điểm lòng từ bi. Cùng người tu, tuyệt đối là tồn tại thủy hỏa bất dung. Tần lục cứ như vậy, đi khắp cực châu đại địa trợ giúp, trường kiếm của hắn như lưỡi hái của tử thần, mãnh liệt thu gặt sinh mệnh của những yêu vật xâm nhập mảnh đất này. Thân ảnh của hắn, giống như U Linh xuyên thẳng qua các nơi, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, chỉ cần có yêu vật tồn tại, hắn sẽ lập tức hóa thành một đạo kiếm quang đem chúng chém giết. Mà mỗi khi gặp được một ít yêu vật cấp hóa thần, hắn sẽ tỉnh táo liên hệ những hóa thần tu sĩ khác, đề xuất tiếp viện. Đương nhiên, đôi khi tần lục cũng cần đi trợ giúp những hóa thần tu sĩ khác, tỉ như lương phi trần. Dưới sự trợ giúp chiến lược, hiệu suất của mọi người cực cao, đồng thời tính an toàn cũng rất cao, mọi người hợp lực đem những yêu vật này chém giết. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mọi người không biết mệt mỏi tiến hành càng quét mà thông tin cực châu Luân hãm cũng được truyền bá ra ngoài với một tốc độ cực nhanh yêu vật bắt đầu từ cực châu hướng những đại châu còn lại xuất phát chỉ trong 2 tháng thời gian đã quét sạch phạm vi Tam Châu Hai châu còn lại chính là Vân Châu và Lôi Châu nằm cách cực châu một khoảng Các nơi không ngừng xảy ra những tình huống cực kỳ bi thảm Tam Châu cũng lâm vào chiến hỏa May mắn, thông tin cực châu Luân hãm truyền bá rất nhanh khi yêu vật đến Vân Châu và Lôi Châu Đông đảo tu sĩ địa phương đã chuẩn bị kỹ càng. Rất nhiều sơn môn cảnh giới thấp đều đi đến những nơi cường đại nhất của tông môn để tránh hiểm. Mà những tông môn cường đại cũng sử dụng pháp trận phòng ngự cùng linh khí của rất nhiều tu sĩ tiến hành phòng ngự thống nhất. Đầu tiên là bảo vệ tính mệnh của tu sĩ. Bởi vậy, tình huống của Vân Châu và Lô Châu tốt hơn cực châu rất nhiều. Thời gian cứ như vậy trôi qua non nửa năm. Cuối cùng, Dưới sự nỗ lực của mọi người, yêu vật xâm nhập dần dần bị quét sạch. Bởi vì sau khi yêu vật chết, không giống như phục sinh ngay lập tức tại chiến trường, cho nên chỉ cần chém giết rồi, nguy cơ ở nơi đó sẽ được cởi bỏ. Theo việc yêu vật bị quét sạch triệt để, tầng lục cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Nửa năm chiến đấu, khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng giờ phút này hắn cũng không có thời gian nghỉ ngơi, theo hiệu triệu của huyền minh chân nhân. Những hóa thần tu sĩ bận rộn hơn nửa năm, lại lần nữa trở lại chiến trường yêu vật ở Cực Châu. Nơi này, lại lần nữa gia cố phòng ngự trận Pháp, đồng thời tăng cường nhân viên. Cho nên tình huống Pháp trận bị đánh phá như lần trước, không còn xuất hiện nữa. Đồng thời, bên phía chiến trường Cực Châu, cũng đang tích cực tiến hành bơm nước, cho nên tốc độ phục sinh của yêu vật rõ ràng đã hạ xuống, áp lực của mọi người cũng giảm bớt không ít mà tầng lục đám người trở lại chiến trường Cực Châu. Tự nhiên là tiếp tục phụ trách việc bơm nước ở đây, tranh thủ sớm ngày đem nước trong hồ này rút khô toàn bộ. Đối với việc này, mọi người ở huyền Vũ Hồ đã làm đến mức xe nhẹ đường quen, giờ phút này tự nhiên cũng không có gì khó khăn. Lập tức bắt tay vào hành động. Cứ như vậy, nguy cơ ở Cực Châu lần này đã được giải trừ. Đồng thời công tác bơm nước cũng được triển khai rầm rộ tại Cực Châu. Thắng lợi! Dường như đang ở trước mắt. Mười năm thời gian thấm thoát trôi qua. Hành động bơm nước ở cực châu diễn ra vô cùng thuận lợi. Hồ lớn mênh mông, từng có sóng biếc dập dần, nay đã cạn gần hết. Mặt hồ ngày càng thu hẹp, mặt nước lấp lánh năm xưa đã bị thay thế bởi lòng hồ trơ trọi, chỉ còn lại những vũng nước nhỏ đang dần bốc hơi dưới ánh mặt trời chói chang. Theo mực nước hạ xuống, bùn đất ven bờ nước toát thành những đường vân sâu hóm. Những sinh vật thủy sinh từng sống dựa vào nước hồ cũng tiêu vong theo sự biến mất của nước, xung quanh chỉ còn lại vẻ hoang vu và đổ nát. Hành động bơm nước đã thay đổi hoàn toàn hoàn cảnh nơi này. Chẳng qua, những điều này căn bản không ai để ý, chỉ riêng việc lấp đầy niềm vui trong lòng mọi người cũng không đáng nhắc tới. Lý thuyết của Tần Lục đã được nghiệm chứng. Yêu vật quả thực dựa vào nước để phục sinh, theo lượng nước hồ giảm bớt, tốc độ phục sinh của yêu vật rõ ràng chậm lại. Hiện tại, chúng phải mất rất lâu mới có thể phục sinh một lần, điều này giúp cho các tu sĩ phòng thủ có được thời gian nghỉ ngơi quý giá. Giờ phút này, nước hồ sắp khô cạn, chiến tranh cũng sắp đến hồi kết thúc. Chỉ còn lại một số nguyên anh yêu vật vô ý thức vẫn đang không biết mệt mỏi tấn công màn sáng, nhưng những công kích này đã không còn tạo thành uy hiếp quá lớn. Còn những hóa thần yêu vật cường đại đã không xuất hiện từ nhiều tháng nay. Chiến trường vốn căng thẳng. Giờ phút này lại bày ra một loại phồn hoa kỳ dị Các tu sĩ từ bốn phương tám hướng tụ đến Bọn họ hoặc giao lưu kinh nghiệm chiến đấu Hoặc chúc mừng thắng lợi sắp tới Nơi này giống như biến thành một hiện trường đại lễ khánh điển Tràn ngập tiếng cười nói Xuy Xuy Xuy Bên trong màn sáng trận pháp Những nguyên anh yêu vật vô ý thức vẫn đang phí công tấn công Còn bên ngoài màn sáng Một số tu sĩ đang sử dụng các loại pháp khí tấn công chúng Nhìn kỹ, có thể phát hiện những tu sĩ này phần lớn đều là tu sĩ Kim đan tần lục đứng giữa không trung, thấy cảnh này, mặt không biểu tình. Đa số các tu sĩ này đều đến để mở mang kiến thức. Dù sao yêu vật đã không còn uy hiếp, cho nên một số tu sĩ Nguyên Anh liền để đệ tử nhà mình đến làm quen với chiến trường, trải nghiệm cảnh tượng chiến đấu cấp cao nhất cửu châu này. Việc này sẽ có sự tăng tiến nhất định đối với tâm tính của tu sĩ Kim đan Những năm qua, Tần lục đã quen với tình cảnh này. Ánh mắt của hắn hiện tại luôn nhìn chầm chầm vào vũng nước nhỏ giữa hồ. Nơi đó chính là vị trí của trận pháp. Cũng là nơi hiện nay yêu vật không ngừng xuất hiện. Cũng sắp rồi, tần lục tự lẩm bẩm trong miệng. Theo ý của huyền minh chân nhân, bọn họ vẫn luôn chờ đợi cơ hội, chờ đợi nước hồ giảm đến một mức độ nào đó, sau đó cùng nhau xuống dưới tháo dỡ pháp trận dị giới kia. Mà bây giờ, xem tình hình đã thích hợp. Quả nhiên, không lâu sau, thân ảnh của huyền Minh Chân Nhân xuất hiện trước màn sáng. Bên cạnh còn có nhiều cường giả hóa thần cùng đi. Huyền Minh Chân Nhân đáp xuống bên cạnh Tần lục, cùng nhau nhìn về phía vũng nước nhỏ phía trước, hắn chậm rãi mở miệng nói, Tần đạo hữu, nước hồ đã gần cạn thời cơ mà chúng ta chờ đợi đã đến. Hiện tại cần phải đi trước xuống đáy hồ tìm kiếm pháp trận dị giới kia, ngươi có muốn cùng đi hay không, Tần lục nghe vậy, ánh mắt kiên định khẽ gật đầu ta tự nhiên rất sẵn lòng. Huyền Minh Chân Nhân gật đầu miễn cười, tốt, có người gia nhập, phần thắng của chúng ta lại tăng thêm mấy phần. Lần hành động này, bảy tu sĩ hóa thần chúng ta cùng tiến về, còn lại chư vị thì ở lại đây để phòng bất trắc. Nếu có bất luận tình huống đột phát nào, hãy nhớ tùy cơ ứng biến. Được. Dứt lời, Huyền Minh Chân Nhân quay người nói với các cường giả hóa thần khác bên cạnh, chư vị, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Mọi người đều gật đầu xác nhận. Theo mệnh lệnh của hắn, bảy tu sĩ hóa thần cùng lên đường, hóa thành bảy đạo lưu quang thẳng tiến về phía vũng nước nhỏ giữa hồ. Sau khi bọn họ xuất hiện, rất nhiều tu sĩ nhận được tin tức này cũng đến nơi đây. Không chỉ có đông đảo tu sĩ Nguyên Anh, mà còn có rất nhiều tu sĩ Kim Đan, thậm chí cả đệ tử trúc cơ tới đây, dường như cũng muốn chứng kiến thời khắc huy hoàng này. Vô số ánh mắt đều tụ lại trên người bảy tu sĩ hóa thần. Vòng qua màn sáng trận Pháp, bảy người tiến vào mặt hồ, bốn phía là một mảnh băng thiên tuyết địa, chẳng qua, mặt hồ không có chút dấu hiệu đóng băng nào. Gió lạnh thổi qua, mang theo từng trận lạnh lẽo thấu xương, trên mặt hồ, sóng nước hơi dập dần, dường như muốn nói lên bí mật không muốn ai biết. Bảy tu sĩ hóa thần cẩn thận bay về phía vũng nước nhỏ giữa hồ, ánh mắt bọn hắn nghiêm túc. Mặc dù nước hồ không còn nhiều, nhưng tình huống dưới đáy hồ vẫn hoàn toàn không biết. Mọi người nhất định phải làm việc cẩn thận. Trong lúc này, còn có rất nhiều nguyên anh yêu vật vô ý thức xông về phía bọn họ. Mặc dù những yêu vật này thực lực không tầm thường, nhưng với bảy tu sĩ hóa thần liên thủ, căn bản không đáng ngại, rất nhanh liền bị từng người chém giết. Chúng hóa thành từng đoàn thủy dịch, rơi xuống vũng nước nhỏ phía dưới. Bảy người tới vị trí trung tâm của vũng nước nhỏ. Huyền Minh chân nhân quan sát bốn phía, sau khi xác nhận an toàn, đề nói. Chúng ta dùng lửa để làm bốc hơi sạch sẽ chỗ nước hồ còn lại. Mọi người gật đầu đồng ý, lập tức riêng phần mình thúc giục pháp lực, ngưng tụ ra lửa cháy hừng hực. Bảy luồng lửa hội tụ lại một chỗ, hình thành một cột lửa to lớn, sông thẳng lên trời. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, nước trong hồ nhỏ nhanh chóng bốc hơi, trên mặt hồ hơi nước lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Theo thời gian trôi qua, nước hồ dần cạn, tình hình dưới đáy hồ cũng dần lộ ra. Sau khi nước hồ bốc hơi hoàn toàn, dưới đáy hồ lộ ra một pháp trận hình tròn to lớn. Pháp trận này tỏ ra u quang nhàn nhạt. Bên ngoài pháp trận, điêu khắc hàng loạt phù văn phức tạp. Những phù văn này được viết bằng một loại văn tự không rõ. Chúng lóe lên ánh sáng kỳ dị dưới sự chiếu xạ của ánh sáng. Mọi người cẩn thận một chút. Huyền Minh chân nhân lớn tiếng căng dặn một câu, sau đó chậm rãi hạ thấp thân hình. Mọi người tạo thành một vòng tròn, vây quanh pháp trận này. Rồi theo huyền minh chân nhân chậm rãi đáp xuống đất Lúc này Nước hồ cạn Đã không còn yêu vật từ bên trong xuất hiện Điều này cũng giúp cho mọi người Có thể quan sát kỹ càng dáng vẻ cụ thể Của pháp trận này Ở trung tâm pháp trận Khảm một viên bảo thạch to lớn Nó tỏa ra ánh sáng màu lam thâm thúy Dường như đang dẫn dắt điều gì đó Khiến người ta không tự chủ được Muốn tới gần để tìm hiểu Quan trọng nhất là những đồ án Được khắc họa trên mặt đất xung quanh Chi tiết tinh xảo Miêu tả những sinh vật và cảnh tượng không rõ, chúng hoặc bay lượn trên trời, hoặc lặn xuống biển sâu, mỗi một cái đều tràn đầy ý vị thần bí. Tần lục nhìn thấy trận pháp này, trong lòng chẳng hiểu sao đột nhiên ngộ ra. Giống như nhìn thấy điều tốt đẹp nhất thế gian. Không nhịn được muốn luôn luôn lưu lại nơi này để quan sát kỹ càng. Hắn hơi liếc nhìn những người còn lại ở đây, phát hiện bọn hắn cũng đều như thế, trên mặt mỗi người đều mang vẻ mặt sợ hãi tháng phục và trầm mê. Chân nhân, chúng ta nên hành động như thế nào, đột nhiên, giọng nói của thanh dương tử vang lên tại hiện trường. Âm thanh này như tiếng chuông cảnh tỉnh, thức tỉnh mọi người. Huyền Minh chân nhân lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Giờ phút này không phải là lúc để say mê vào những đồ án thần bí này, nhiệm vụ của bọn họ là phá hoại pháp trận này, để chấm dứt nguồn gốc của yêu vật. Chư vị, hắn trầm giọng nói, việc chúng ta cần làm bây giờ là phá hoại pháp trận này. Nhăn cản yêu vật tiếp tục xuất hiện. Mời mọi người toàn lực ứng phó, cùng nhau tấn công pháp trận này, đem nó triệt để phá hủy, theo mệnh lệnh của huyền minh chân nhân, bảy tu sĩ hóa thần cùng thúc giục pháp lực, các loại pháp thuật cường đại và linh khí tấn công trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, sau đó hung hăng đánh vào pháp trận. Hóa thần tu sĩ cùng thi triển thần thông, hoặc là điều khiển ngọn lửa đốt cháy, hoặc là ngưng tụ băng xương đông kết, hoặc là tạo ra lôi đình vạn quân oanh kích. Trong nháy mắt, vùng trời pháp trận quang mang lấp lóe, các loại công kích đang xen vào nhau, hình thành từng đạo quang mang rực rỡ, phản phất như muốn xé toạc cả bầu trời. Dưới sự tấn công điên cuồng của bảy tu sĩ hóa thần, những phù văn phức tạp bên ngoài pháp trận bắt đầu dần dần tan vỡ, tiêu tán, mà viên bảo thạch to lớn ở trung tâm pháp trận cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Theo công kích kéo dài, ánh sáng của pháp trận ngày càng ảm đạm, cuối cùng triệt để tiêu tán trong không khí. Mà viên bảo thạch to lớn kia cũng vỡ vụn trong một tiếng nổ lớn, hóa thành vô số mảnh vỡ văng ra khắp nơi. Theo pháp trận vỡ nát, toàn bộ không gian xung quanh đều rung động. Kết cấu không gian vốn ổn định, giống như chịu phải đã kích cực mạnh, biển chuyển như mặt nước bị ném vào một tảng đá lớn, kích thích từng tầng gần sóng. Những rung động này không phải sóng nước, mà là ba động không gian, chúng lấy pháp trận làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Bảy tên tu sĩ hóa thần đứng gần pháp trận nhất, là những người đầu tiên cảm nhận được xung lực này. Tần Lục trong lòng rung lên, hắn mở to mắt, chăm chú quan sát hư không còn sót lại sau khi pháp trận vỡ nát. Là một tu sĩ hóa thần, hắn biết rõ loại ba động không gian này có thể mang tới những điều không chắc chắn, thậm chí có thể là Điềm báo yêu vật xuất hiện. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, thần thức được triển khai toàn bộ, không bỏ qua bất kỳ một tia động tĩnh khác thường nào. Sáu tên tu sĩ còn lại cũng đồng dạng cảnh giác, mục đích bọn họ đến đây chính là để đề phòng bất kỳ dị biến nào có thể xảy ra. Trong không khí tràn ngập một loại cảm giác căng thẳng khó diễn tả, giống như chỉ trong khoảnh khắc sau, sẽ có một con quái vật khổng lồ nào đó từ trong hư không nhảy ra. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, ba động không gian dần dần yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tất cả dường như trở lại bình tĩnh, giống như việc pháp trận vỡ nát vừa rồi chỉ là ảo giác. Tần lục khẽ thở ra một hơi, tinh thần căng cứng cũng hơi thả lỏng một chút. Xem ra, đã không có tình huống mà chúng ta lo lắng xuất hiện. Lưu Vân Tiên Tử mở miệng nói, trong giọng nói hiếm khi mang theo một tia thả lỏng. Không thể lơ là, huyền minh chân nhân nhắc nhở, mặc dù pháp trận đã bị phá hủy, nhưng chúng ta vẫn cần tiếp tục duy trì cảnh giác, mọi người nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, lần này cực châu thất thủ, tính phá hoại thực sự quá lớn. Dường như tất cả phàm nhân của các vương triều phàm tục đều đã chết hết, mấy tỷ người vô duyên vô cớ mất mạng. Đây chính là nguyên nhân khiến cực châu trở nên hoang vắng. Nếu là trung châu màu mỡ bị đột phá, thì số phàm nhân chết đi trên trăm ức cũng không phải là không có khả năng. Qua trận chiến này, cực châu, vốn đã ở trong tình cảnh khó khăn, lại càng trở nên khó khăn hơn. Rốt cuộc, hết phàm nhân thì sẽ không có máu mới tràn vào. Với tai họa lớn như thế, cực châu cần ít nhất mấy trăm năm mới có thể khôi phục lại sức sống. So sánh với sự thảm thiết của cực châu, thì lôi châu và vân châu lân cận lại tốt hơn rất nhiều, bởi vì nhận được thông tin từ trước, lại thêm việc tần lục và các tu sĩ hóa thần xuất kích truy sát, nên hai châu này không có quá nhiều thương vong. Pháp trận đã bị phá, tần lục và mọi người không tiếp tục ở lại nơi này nữa, quay người bay đi. Mà các tu sĩ cấp thấp ở hiện trường khi thấy cảnh này, đã đồng loạt hoang hô lên. Bọn họ hiểu rõ, cuộc chiến tranh thảm liệt này cuối cùng đã kết thúc, chiến tranh kết thúc. Chúng ta thắng rồi. Một tên tu sĩ trẻ tuổi kích động hô to. Cảm tạ các lão tổ hóa thần. Chính là nhờ bọn họ mới có được thắng lợi ngày hôm nay. Một vị tu sĩ khác vẻ mặt đầy cảm kích, khóc mắt hắn có hơi ướt át Mọi người nhao nhao quỳ xuống đất, khóc nứt nở. Trong số bọn họ có người mất đi người thân, có người mất đi bạn bè. Nhưng giờ phút này, bọn họ đều cảm nhận được một sự giải thoát chưa từng có. Cuối cùng ta cũng có thể về nhà rồi, một vị tu sĩ trung niên tự lẩm bẩm, vợ con ta còn đang chờ ta. Đúng vậy. Bên cạnh, một vị tu nữ trẻ tuổi nhẹ nhàng vỗ vai hắn, an ủi, chúng ta đều có thể về nhà. Nhân sinh muôn màu, ở thời khắc này được thể hiện rõ ràng. Có người ôm nhau, chúc mừng thắng lợi, có người lặng lẽ cầu nguyện. Cảm tạ sự che chở của trời xanh, còn có người, vẫn chìm đắm trong nỗi bi thương vì mất đi người thân, không cách nào kiềm chế. Tin tức thắng lợi ở cực châu, lan truyền với một tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt truyền khắp cửu châu đại lục. Mà tần lục, không hề dừng bước lại. Chiến trường cực châu kết thúc, cũng không có nghĩa là toàn bộ cuộc chiến đã kết thúc. Bởi vì huyền Vũ Hồ ở Trung Châu, vẫn chưa kết thúc. Vì huyền Vũ Hồ quá mức rộng lớn, Công việc bơm nước ở nơi đó vẫn còn đang tiếp tục. Huyền Minh Chân Nhân dẫn đầu mấy người tiếp tục trấn thủ cực châu, còn lại các tu sĩ hóa thần thì quay trở về chiến trường ngoài thiên ngoại hoặc là chiến trường huyền Vũ Hồ. Tần Lục là một trong số những người trở về huyền Vũ Hồ. Thông qua trận pháp truyền tống, năm tên tu sĩ hóa thần lại một lần nữa trở về Trung Châu Đại Lục. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, Thanh Dương tử duỗi lưng một cái, cười ha ha nói với mọi người, chư vị, lần này có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút theo ta được biết, tiến triển ở huyền Vũ Hồ đang rất tốt, yêu vật đã giảm mạnh, không cần mọi người phải ra tiền tuyến trợ giúp nữa. Như thế rất tốt. Trên mặt Lưu Vân tiên tử lộ ra ý cười, nhìn mọi người một cái, chắp tay nói, lần này may mắn được cùng chư vị kề vai chiến đấu, Lưu Vân mang trong lòng kính ý, tiếp theo, ta dự định trở về Tông môn bế quan một thời gian, hy vọng có thể có đột phá, chư vị, hữu duyên gặp lại. Nói xong, Lưu vân tiên tử khẽ gật đầu với mọi người, sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Ta cũng phải trở về tông môn xử lý một số sự vụ tồn động, chư vị, xin đi trước. Lại một vị tu sĩ hóa thần chắp tay cáo biệt, thân hình lóe lên, cũng không thấy bóng dáng. Đã có hai người rời đi, hiện trường còn lại thanh dương tử, tần lục và lương phi trần. Bọn họ dự định đến tiền tuyến huyền vũ hồ xem xét. Cũng không hàng huyên thêm. Thân hình ba người khẽ động, hóa thành động quang hướng về phía hẻm núi bay đi. Mà khi bọn hắn đến nơi, phát hiện nơi đây đã xảy ra biến hóa cực lớn. Quân doanh đơn sơ trước kia đã biến mất, thay vào đó là một tòa các lầu cát và cung điện tinh xảo, hai bên đường phố bày đầy các loại quầy hàng, tiếng rao hàng không ngừng vang lên. Các tu sĩ lui tới tấp nập, quả là một khung cảnh phồn hoa. Mà ở lối vào, đứng sừng sững một tấm bia đá lớn, phía trên khắc bốn chữ lớn, huyền vũ phường thị. cha không ngờ lại náo nhiệt như vậy. Thanh Dương tự xoa xoa hai tay, khép lại tay áo, vẻ mặt tươi cười. Lương Phi Trần cũng cười nói, xem ra sau khi yêu vật giảm bớt, mọi người đều đã thả lỏng không ít. Tần lục nhìn phường thị phồn hoa trước mắt, không khỏi khẽ thở dài. Sự phồn hoa này kiếm được không dễ dàng, ba người vừa cảm thán vừa hạ xuống. Sự xuất hiện của bọn họ lập tức khiến cho rất nhiều người trong phường thị chú ý đây là Thanh huyền lão tổ, còn có lương lão tổ, bọn họ không phải đang ở cực châu, sao bây giờ lại trở về rồi. Chẳng lẽ là mọi người nhao nhao kinh hô, hiện trường lập tức trở nên náo động. Thanh dương tự thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, dường như rất hưởng thụ ánh mắt chăm chú này, hắn ngẩng đầu, nhìn mọi người phía dưới, lớn tiếng hô, chư vị, ta có một tin tức tốt muốn báo cho mọi người, chiến trường cực châu, chúng ta thắng rồi, lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức s Các tu sĩ nhảy cẩn lên hoan hô, tâm trạng kích động thể hiện rõ trên khuôn mặt, mọi người hò hét, âm thanh chấn động cả trời xanh. Tin tức thắng lợi ở chiến trường cực châu nhanh chóng lan truyền khắp tất cả các doanh địa. Dường như tất cả tu sĩ đều đã biết tin tức này, bao gồm cả những tu sĩ đang chiến đấu ở tiền tuyến. Tất cả mọi người đều vô cùng phấn chấn. Bởi vì phương châm chiến lược của hai nơi đều giống nhau, cực châu thắng lợi. Vậy thì có nghĩa là huyền Vũ Hồ có khả năng rất lớn cũng sẽ thành công, chỉ cần chiến trường huyền Vũ Hồ kết thúc, vậy thì cuộc chiến tranh quét sạch toàn bộ Cửu Châu, liên lụy vô số tu sĩ này, có thể triệt để hạ màn trong một sân nhỏ tao nhã ở huyền Vũ Phường. Tần Lục và Diệp Vũ ngồi đối diện nhau, đang trò chuyện một cách thoải mái. Theo lời Diệp Vũ, hắn tiếp nhận lý trường sinh qua đây, đã ở đây được vài năm. Tần Lục hỏi Diệp Vũ về những biến hóa ở chiến trường trong những năm gần đây còn có tình hình của Tông Môn và các vấn đề khác. Diệp Vũ tự nhiên là biết gì nói nấy. Tình hình chiến trường huyền Vũ Hồ không có gì biến động, mọi thứ đều tương tự như tình hình ở Cực Châu. Hiện tại mực nước rất thấp, tần suất xuất hiện của yêu vật cũng giảm bớt, chỉ còn không đến một năm nữa là nước Hồ sẽ trạng hoàn toàn. Điều khiến Tần Lục vui mừng chính là, trong mấy năm nay, Tông Môn lại có thêm hai tu sĩ Nguyên Anh. Một vị là Nghe Vân Phong trong thanh huyền thập lục tử Tần lục có chút ấn tượng với tên đệ tử này Năm đó khi Tần lục du lịch Trung Châu trở về Tông Môn Ngẫu nhiên gặp Nghe Vân Phong và mấy tên đệ tử Đồng thời lúc đó bọn họ còn xảy ra xung đột với mai ngữ đường của phiếu miễu Tông Chính Tần lục và Liễu Thanh Yên xuất hiện mới ngăn được cuộc tranh đấu đó Chớp mắt đã hơn 40 năm trôi qua Không ngờ rằng Nghe Vân Phong đã đạt đến Nguyên Anh Điều này khiến Tần Lục có chút bất ngờ Một người khác đột phá Nguyên Anh Càng khiến Tần Lục vui mừng không thôi Người này chính là em vợ của hắn Cố rực rỡ Cố rực rỡ thiên tính phóng khoáng ngông nghênh Yêu thích kết giao bằng hữu Trên con đường tu luyện cũng có vẻ tùy tính Không phải loại người biết thành thật bế quan khổ tu Bởi vậy Việc hắn có thể đột phá đến Nguyên Anh Quả thật làm cho người ta kinh ngạc Tần Lục luôn lo lắng hắn Trên con đường tu luyện sẽ không tiến xa Không ngờ rằng hắn lại vượt lên trước, thực sự là ngoài dự đoán. Có thể đạt tới nguyên anh khi hơn 130 tuổi, thiên phú này đã không yếu. Diệp Vũ cười nói, cố trưởng lão đột phá vào tiệc sinh nhật của mình, đêm đó hắn mời đông đảo bạn bè đến hoàng hạc phường tụ tập uống rượu, trong lúc chè chén say sưa, hắn đột nhiên có cảm ngộ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, không lâu sau, linh khí trên người hắn phun trào, dị tự nguyên anh sơ thành hiển hiện, cứ như vậy, hắn ngay trước mắt bao người, thành công đột phá đến nguyên anh. Tần lục nghe xong nhịn không được cười lên, thế mà còn có chuyện như thế, chẳng qua, đúng là rất giống tính cách của hắn. Diệp Vũ tiếp tục cười nói, chuyện của cố trưởng lão đã gây ra oanh động lớn, họ gia các thần quân đạo hữu còn vì hắn viết một bài văn, truyền khắp Ly Châu, hiện tại cố trưởng lão đang là chủ đề bàn tán của mọi người đấy, tần lục nghe xong cũng không nhịn được cười, em vợ này luôn mang đến cho hắn những bất ngờ. Hắn thật lòng vui mừng thay cho cố rực rỡ và dự biết vân phong đồng thời cũng tràn đầy kỳ vọng vào tương lai của Tông Môn. Có thêm hai vị tân Tấn Nguyên Anh tu sĩ, thực lực của Tông Môn chắc chắn sẽ được nâng cao một bước. Tần Lục tiếp tục trò chuyện với Diệp Vũ, nói về những chuyện gần đây. Nói một hồi, Diệp Vũ đột nhiên nhắc đến một cái tên quen thuộc Tô Hạo. Tô Hạo! Tần Lục nhíu mày, đối với nhân vật thiên tài đỉnh cấp ở bất kỳ Đại Châu nào, hắn đều không thể quên được, hắn làm sao vậy? Diệp Vũ mang theo vài phần kích động khó che giấu, tô hạo hắn xuất hiện, đồng thời đã đột phá đến hóa thần, ồ, hai mắt tần lục lập tức sáng lên. Hắn hiểu rõ tô hạo thiên phú dị bẩm, hóa thần chi cảnh nhất định không ngăn được hắn, chỉ là không ngờ tin tức này lại nhanh chóng đến vậy. Không chỉ như thế, Diệp Vũ nói tiếp, hắn hiện tại đã là hóa thần trung kỳ, cái gì, lần này tần lục thật sự chấn kinh rồi. Tốt như vậy mà đã hóa thần trung kỳ. Mới bao lâu chứ, đến loại cảnh giới này, còn có thể nhảy lớp, phải biết, tần lục đột phá đến hóa thần cũng đã hơn 20 năm. Mặc dù cảm thấy thực lực bản thân luôn được nâng cao, nhưng làm thế nào để tăng lên cảnh giới, tần lục hiện tại một chút manh mối cũng không có. Sao, Tô Hạo có thể thoải mái như vậy hắn làm được bằng cách nào? tần lục hỏi. Diệp Vũ lắc đầu, cụ thể làm được bằng cách nào, không ai rõ ràng con đường đột phá của Tô Hạo tiền bối vẫn luôn là bí mật. Hắn dường như có phương thức tu luyện và lĩnh ngộ đặc biệt của riêng mình, chúng ta không cách nào dò xét được. Tần Lục im lặng một lát, sau đó lại hỏi, vậy Tô Hạo hiện tại ở đâu, ở trên trời? Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt lóe lên một tia hướng tới, hắn ở thiên ngoại chiến trường. Lại đi rồi sao? Đúng vậy, Diệp Vũ giải thích nói, sau khi chiến trường huyền Vũ Hồ ổn định, Tô hạo tiền bối liền đi lên trời trợ giúp, ta nghe nói dường như là muốn thành lập cứ điểm gì đó ở thiên ngoại, cụ thể hành động ra sao, ta cũng không rõ ràng. Tần lục nghe xong im lặng hồi lâu, đối với thiên ngoại chiến trường thần bí kia, những năm gần đây cùng nhiều hóa thần tu sĩ giao lưu, hắn đã hiểu rõ không ít. Thiên ngoại chiến trường, đó là một không gian hoàn toàn khác biệt với cửu châu đại lục. Theo ghi chép trong cổ thư, chiến trường này tồn tại từ thời xa xưa, là nơi giao hội giữa cửu châu đại lục và dị vực không gian. Mà những sinh vật dị vực không gian kia, tương tự như tà tu ở cửu châu đại lục, nhưng càng cường đại và ma quái hơn, chúng luôn cố gắng xâm nhập cửu châu đại lục thông qua thiên ngoại chiến trường, xâm chiếm mảnh đất đai màu mỡ này. Nhưng tin tốt là, khác với yêu vật xâm lớn cửu châu đại lục lần này, những sinh vật dị vực này không thể phục sinh sau khi bị tiêu diệt. Điều này khiến cho tu sĩ Cửu Châu Đại Lục ở Thiên Ngoại Chiến Trường có thể thật sự giảm bớt số lượng của địch nhân, chứ không chỉ đơn thuần là đánh lui chúng. Quan trọng hơn nữa là Thiên Ngoại Chiến Trường còn ẩn chứa tài nguyên phong phú. Những tài nguyên này, bất kể là đối với việc tu luyện hay luyện khí, luyện đan, đều có giá trị rất cao. Bởi vậy, Thiên Ngoại Chiến Trường không chỉ là nơi chiến đấu của các tu sĩ, mà còn là nơi tầm bảo của bọn hắn. Mỗi một lần xâm nhập chiến trường đều có khả năng mang đến thu hoạch trọng đại. Mà sau nhiều năm chiến đấu, Cửu Châu dường như đã thành lập căn cứ địa chiến lược ở thiên ngoại, bắt đầu thăm dò ra bên ngoài. Cũng chính vì vậy, cho dù Cửu Châu xuất hiện hai chiến trường mới, tu sĩ ở thiên ngoại chiến trường đều không lập tức quay về. Dù sao một khi rút lui, thì có nghĩa là những nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ biển. Chỉ là sau đó chiến trường huyền Vũ Hồ và Cực Châu quá mức gian nan, có thể thiên chiến trường bất đắc dĩ phải từ bỏ không ít cứ điểm, trở về trợ giúp quê nhà. Mà bây giờ, hai chiến trường dần dần ổn định, một số hóa thần tu sĩ lại trở về thiên ngoại chiến trường. Tu hào, chắc hẳn là một trong số những người đó. Tần lục trầm tư một lát, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong mắt lóe lên một tia sáng. Hắn, sớm muộn gì cũng phải lên đó. Chiến trường huyền Vũ Hồ, theo sự trở về của ba người tần lục, thanh dương tử, lương phi trần, hiệu suất bơm nước đã được nâng cao rõ rệt. Sức mạnh của tu sĩ hóa thần, vượt xa tu sĩ Nguyên Anh có thể so sánh, sự gia nhập của bọn họ, giống như rót vào một luồng động lực mạnh mẽ. Chưa đến 8 tháng, huyền vũ hồ rộng lớn cuối cùng đã bị rút cạn, bùn đất dưới đáy hồ cùng hài cốt lịch sử lộ rõ. Mặt hồ biến thành mặt đất rộng lớn, vùng nước này từng tràn ngập sức sống, giờ đây có vẻ hoang vu và yên tĩnh. Nước sông bị rút cạn, đó chính là bước cuối cùng. Phá trận, ba người tầng lục, thanh dương tử. Lương Phi Trần, bởi vì từng có kinh nghiệm phá trận ở Cực Châu, nên tất cả đều được mời đích thân đến hiện trường. Mà khi đến khu vực trung tâm của huyền Vũ Hồ, nơi đặt trận nhãn, ba người nhất thời phát hiện có điểm khác biệt. Khác với trận Pháp ở Cực Châu, lối đi truyền tống ở đây lại là một lỗ đen, lỗ đen này thâm thúy mà thần bí, giống như một vực sâu không đáy trong bầu trời đêm, không ngừng nuốt chửng hết thảy xung quanh. Bên giới lỗ đen bày ra một hiệu ứng nhìn vạn vẹo, Ánh sáng xung quanh uốn lượn, chiếc xạ, hình thành vần sáng kỳ dị. Những vần sáng này lúc ẩn lúc hiện, giống như U Linh phiêu diêu bất định, mang đến cho người ta cảm giác siêu thoát hiện thực. Đối mặt cảnh tượng trước nay chưa từng có này, mọi người không khỏi nín thở. Một tu sĩ hóa thần cau mày, nghi ngờ hỏi, ba vị, thứ này dường như có chỗ khác biệt so với trận pháp mà các ngươi từng nói, thanh dương tử khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc trả lời, sát thực khác nhau, nhưng ta cũng không rõ nguyên nhân cụ thể là vì sao. Mọi người nghe vậy, đều ngơ ngác nhìn nhau. Vốn tưởng rằng sẽ thuận lợi như chiến trường cực châu, nhưng không ngờ rằng cả hai lại khác biệt một trời một vực. Có người chuyển hướng sang nhan nhân, tìm kiếm ý kiến của hắn, phục thánh, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào, nhan nhân trầm mặt một lát, trong con ngươi hiện lên một tia kiên định, mở miệng nói, cưỡng ép phá trận. Trực tiếp đập nát không gian này, triệt để đoạn tuyệt khả năng qua lại, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đây không thể nghi ngờ là một phương án cực kỳ táo bạo, thậm chí có thể nói là tấp tiến. Chẳng qua, mọi người ở đây cũng đều hiểu, đây có lẽ là biện pháp giải quyết duy nhất có thể làm được hiện nay. Trốt cuộc, đối mặt với một lỗ đen không rõ và có khả năng nuốt chửng tất cả, bất kỳ thủ đoạn phá trận thông thường nào cũng có vẻ tái nhật bất lực. Tốt, vậy cứ làm như thế. Ha ha ha Phục Thánh nói rất hợp ý ta, vậy thì đập nát nó, mọi người sôi nổi tỏ vẻ đồng ý, cũng bắt đầu thương thảo phương án hành động cụ thể. Dưới sự chỉ huy của nhan nhân, mọi người nhanh chóng bày ra một trận hình công kích mạnh mẽ. Đông đảo tu sĩ hóa thần liên thủ phát động công kích, từng đạo linh khí dồi dào hội tụ thành một chùm sáng cực lớn, bay thẳng về phía lỗ đen. Theo tiếng đổ vang đinh tai nhất ốc vọng chân trời, toàn bộ huyền vũ hồ đều rung chuyển. Lỗ đen, dưới sự công kích liên thủ của mọi người, bắt đầu nổi sóng gió dữ dội, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Thế nhưng, năng lực thông vệ của lỗ đen dường như càng thêm cường đại, nó điên cuồng hấp thu sức mạnh công kích của các tu sĩ, không ngừng khuếch trương. Trong lòng mọi người siết chặt, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Mọi người đừng có ngừng. Nhà nhân hô lớn, chúng ta nhất định phải duy trì công kích, cho đến khi đánh vỡ không gian này mới thôi. Dưới sự dẫn dắt của nhan nhân, mọi người không hề yếu bớt việc vận chuyển linh khí, mà tiếp tục phát động công kích. Linh khí của bọn họ liên tục không ngừng tràn vào lỗ đen, cùng nó tiến hành một cuộc đỏ sức đặc thù. Thế nhưng, sự ương ngạnh của lỗ đen này vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Liên tiếp nửa tháng công kích kéo dài, lỗ đen vẫn không có dấu hiệu phá vỡ. Mặc dù nó nhìn như đã lung lay sắp đổ, nhưng mỗi lần đều có thể ngoan cường gắng gượng qua được quả thực không thể tưởng tượng. Chẳng qua, đối với các tu sĩ hóa thần ở đây mà nói, thời gian nửa tháng cũng không tính là gì. Bọn họ có được sức chịu đựng và nghị lực kinh người, đủ để chống đỡ cho họ duy trì trạng thái vận chuyển cường độ cao trong thời gian dài. Theo thời gian trôi qua, sự rung động của lỗ đen trở nên ngày càng kịch liệt, phản phất như một con thú hoang bị thương, đang giảy dụa lần cuối. Mỗi một lần linh khí của mọi người công kích cũng giống như một chiếc búa tạ nện vào trong trái tim lỗ đen, khiến nó rung rẩy bất an. Cuối cùng, vào một ngày sau ba tháng, tốc độ thông vệ của lỗ đen rõ ràng chậm lại. Mọi người nhìn thấy một tia sáng thắng lợi, họ hiểu rằng, thắng lợi đã vẫy tay chào đón họ. Mọi người thêm chút sức. Nhà nhân khích lệ nói, nó sắp không chịu nổi nữa rồi, các tu sĩ hóa thần nghe vậy, tinh thần rung động, tần suất và cường độ công tiếp cũng tăng lên một cấp bậc. Lỗ đen rung động càng thêm kịch liệt, phần sáng ở biên giới cũng trở nên không ổn định hơn, lúc sáng lúc tối, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt ngấm. Cuối cùng, tại một lần toàn lực công kích, lỗ đen mảnh liệt rung rẩy, sau đó đột nhiên bắt đầu co rút lại nhanh chóng, giống như một quả bóng bay bị đâm thủng. Ầm, uhm, theo lỗ đen co rút nhanh chóng, mảnh liệt phát ra một tiếng vang lớn, và sau khi một đạo hào quang chói sáng hiện lên, lỗ đen triệt để tan vỡ, biến mất khỏi không gian này. Trong nháy mắt, tất cả vùng trời huyền vũ hồ đều vang vọng tiếng hoan hô của các tu sĩ. Bọn họ cuối cùng đã thành công phá vỡ lỗ đen thần bí mà cường đại này, đoạn tuyệt liên hệ với một giới khác. Điều này cũng đồng nghĩa, cuộc chiến tranh này đã triệt để kết thúc. Tần lục lơ lửng trên không, nhìn về hướng lỗ đen biến mất, trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Hắn hiểu rõ, trận thắng lợi này kiếm được không dễ, là kết quả của sự nỗ lực chung của tất cả mọi người. Mặc dù thương vong thảm trọng, Nhưng tóm lại là đã kết thúc Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn lên trời cao Trong lòng lẩm bẩm Tiếp theo, chính là ngày rời khỏi chiến trường Đêm đó, khi lỗ đen tiêu tán Huyền Vũ Hồ tổ chức một buổi yến hội long trọng Đêm đó, bờ huyền Vũ Hồ đèn đuốc sáng trưng Tiếng người huyên náo Một buổi yến hội long trọng được kéo ra ở đây Chúc mừng lỗ đen được đánh vỡ thành công Cùng với việc kết thúc chiến tranh Trên bãi đất trống ven hồ Bàn dài liên miên phía trên bày đầy rượu ngon món ngon. Các loại đồ sứ tinh xảo và bộ đồ ăn bằng bạc lấp lánh dưới ánh đèn thể hiện khí phái phi phàm của buổi Yến hội này. Các tu sĩ cởi bỏ chiến bào thay bằng lễ phục hoa Mỹ trên mặt tràn đầy nụ cười. Không chỉ có tu sĩ Nguyên Anh và Hóa Thần mà còn có một đám tu sĩ Kim Đan thậm chí cả Trúc Cơ. Trận Yến hội này dường như đã bỏ qua sự chênh lệch về tu vi và thân phận. Tất cả mọi người Đều đang hưởng thụ cảm giác thắng lợi đã lâu Trong không khí tràn ngập hương thơm của thức ăn ngon Thịt nướng, canh nấu, hoa quả tươi Món điểm tâm ngọt Mỗi một món ăn đều trải qua quá trình nấu nướng tỉ mỉ Sắc hương vị đều tốt Làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Vô số các tu sĩ nâng chén uống Trò chuyện, tiếng cười nói vui vẻ hết đợt này đến đợt khác Hình thành một khúc hòa âm vui sướng Ngay cả một đám tu sĩ hóa thần Cũng đều ngồi trên mặt đất Uống rượu mua vui thật là sung sướng. Chẳng qua, sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, một thông tin kinh ngạc truyền khắp Cửu Châu. Bóng đêm vẫn như cũ âm u, sao trời mờ nhạt ảm đạm, một loại cảm giác đè nén khó hiểu bao phủ trong trái tim mỗi người. "Không đúng," Tần Lục thấp giọng lẩm bẩm, hắn cau mày, phản phất như đang cố gắng tìm kiếm một lời giải thích hợp lý. Trong doanh địa, đông đảo tu sĩ ngồi vây quanh bên đống lửa, bầu không khí yến hội vốn náo nhiệt giờ phút này trở nên ngưng trọng. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía mỗi một hóa thần tu sĩ, nghi vấn trong mắt vô cùng rõ ràng. Quá kỳ quái! Để ăn mừng chiến tranh kết thúc, mọi người tổ chức yến hội, suốt đêm uống rượu mua vui. Nhưng đến giờ mảo, 5 giờ đến 7 giờ, vốn nên đón tia nắng sớm đầu tiên, lại không thấy dân lên như thường lệ. Mà đương nhiên mọi người còn đang uống rượu. Cũng không có để ý đến điều này Thẳng đến khi canh giờ đã điểm Mọi người mới phát hiện ra sự biến hóa này Kiểu bóng tối này Cùng với việc ánh nắng bị tầng mây ngăn cản Hoàn toàn khác nhau Là cảnh sắc ban đêm chân thật Không có nửa điểm ánh sáng Đen kịt một màu Nói cách khác Mặt trời đã biến mất Có chuyện gì vậy Mặt trời sao còn chưa có mọc lên Đây là loại thiên tượng nào Chư vị tiền bối Có ai hiểu được việc này không Lão Phu sống gần ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được sự tình quái dị như thế này, không, nói đúng hơn, là lần đầu tiên nghe nói, Diệp Vũ cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin vào cảnh tượng trước mắt này, hắn nuốt ngụm nước bọt, sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tần lục trầm mặt một lát, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi nói, khả năng này mang ý nghĩa rất nhiều chuyện, có lẽ là thiên tượng dị biến, có lẽ là một loại lực, lượng không biết nào đó can thiệp. Nhưng bất luận thế nào, đây đều không phải là một dấu hiệu tốt. Tần lục cũng không rõ ràng, dị thường này, có phải liên quan đến việc hôm qua bọn họ phá hủy lỗ đen hay không? Không khí hiện trường càng thêm ngột ngạt. Tất cả mọi người đều không còn tâm trạng yến hội, sôi nổi đứng dậy, bắt đầu đi bốn phía điều tra. Còn có người sử dụng truyền tấn phù và công cụ, liên hệ với đồng môn ở ngoài vạn dặm, hỏi xem có phải gặp tình huống giống nhau hay không? Ngay khi Tần lục cũng định đi quan sát, viên hoàng võ đột nhiên bay tới, đáp xuống bên cạnh hắn. Viên hoàng võ trực tiếp mở miệng nói, Tần lão đệ, ngươi mang theo người của ngươi, trước về ly châu đi. Tần lục nghe vậy, cao mày, viên đại đế, đây là tình huống gì? Viên hoàng võ thở dài một hơi, vừa rồi ta đi hỏi vạn sự tri, hắn nói dị tượng này không phải do trận pháp hôm qua chúng ta phá hủy gây ra. Theo hắn phỏng đoán, vấn đề có thể xuất phát từ thiên ngoại chiến trường. Thi ngoại chiến trường. Tần Lục sững sờ, bên ngoài rung chuyển còn có thể ảnh hưởng đến giới này của chúng ta sao? Viên Hoàng Võ gật đầu, chỉ sợ đúng là như thế, thiên ngoại chiến trường ổn định đối với toàn bộ tu chân giới cũng cực kỳ trọng yếu. Bây giờ nơi đó dường như đã xảy ra một biến cố kịch liệt nào đó, dẫn đến thiên địa dị tượng, trong đó Viên Hoàng Võ dừng một chút, tiếp tục nói, trong đó có lẽ có nguyên nhân vì chúng ta rút quá nhiều nhân thủ, dẫn đến cứ điểm bị phá, Tần Lục trầm tư một lát, sau đó hỏi: Vậy chúng ta nên ứng đối ra sao, ngươi trước về Ly Châu đi, ta cùng bọn hắn lên trước quan sát, cùng chí thánh tiên sư tiến hành bàn bạc khẩn cấp, một khi có thêm thông tin, ta sẽ phái người báo cho ngươi. Đã hiểu. Tần lục khẽ gật đầu, sau đó chấp tay, đại đế xin bảo trọng. Khách khí. Viên hoàng võ khoát tay, lập tức quay người bay đi. Nhận được tin tức này, tần lục cũng không dừng lại, lập tức gọi diệp vũ, còn có một đám vị thiên vực nguyên anh tu sĩ. Bắt đầu lên đường trở về Huyền Vũ Hồ đánh một trận Kéo dài 20 năm Mặc dù vẫn luôn có thời gian nghỉ ngơi Đó là vào thời khắc trăng tròn Nhưng trên thực tế Có rất nhiều tu sĩ chưa từng rời khỏi tiền tuyến Luôn luôn duy trì trạng thái chiến đấu Bây giờ có thể trở về Tâm trạng tự nhiên là vô cùng tốt Trên Linh Chu Gió nhẹ lướt qua Mang theo hương thơm tươi mát của nước sông Trên bông thuyền Tần Lục cùng một đám nguyên anh tu sĩ ngồi vây quanh Diệp Vũ cũng ở đó, mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Nói đến, lần này có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh như vậy, vẫn là vượt quá dự liệu của ta. Tuyên Vũ Hoàng dựa vào bên cạnh bông thuyền, vẻ mặt cảm khái nói. Liễu Thanh yên như mày, sao? Ngươi còn muốn đánh lâu hơn hay sao, cũng không phải. Tuyên Vũ Hoàng cười xua tay, chỉ là chiến tranh kết thúc đột ngột, khiến ta có chút hoảng hốt. Nhớ ngày đó. Chúng ta còn tưởng rằng trận chiến này sẽ kéo dài mấy chục năm. Nói cũng phải, ai có thể ngờ được nước sẽ là nhược điểm của địch nhân. Liễu Thanh Yên tiếp lời, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nói đến, lần này may mà có Lý Trường Sinh, nếu không phải hắn xâm nhập vào hậu phương địch, tìm ra nhược điểm của yêu vật, chúng ta chỉ sợ vẫn còn đang khổ chiến. Đúng vậy, công lao của Trường Sinh không thể chê, có thể tính là đệ nhất công đầu của chiến trường huyền Vũ Hồ, HH. Cũng không biết sau này khi luận công ban thưởng, trường sinh sẽ được pháp khí tuyệt phẩm gì, khuất trưởng ca cười ha hả nói. Hút mạc cười nói, vậy vẫn là tầng trưởng môn chỉ đạo tốt hơn, công lao của tầng trưởng môn cũng là nhất đẳng, ha ha ha, tần lục hơi cười một chút, khoát tay. Đây đều là công lao của mọi người, một mình ta không thể làm được những điều này. Hiện tại chiến tranh kết thúc, tất cả mọi người có thể thả lỏng một hơi rồi. Đúng vậy, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Liễu Thanh Yên duỗi lưng một cái, cảm thán nói. Trong lúc mọi người trò chuyện, phi chu bay qua thông thiên hà. Nước sông đục ngầu màu vàng cực kỳ rõ ràng. Sư phụ, trong trận chiến này sao không thấy bóng gián lý già tiên tiền bối? Diệp Vũ quay đầu nhìn tần lục hỏi. Đi vào thông thiên hà, tự nhiên là có thể liên tưởng đến lý già tiên thường xuyên ở thông thiên hà. Mà tần lục thường xuyên tham gia hóa thần nghị sự, đối với chuyện này cũng có hỏi thăm, cho nên lúc này trả lời. Lý Già Tiên đang trấn thủ ở thiên ngoại chiến trường, không thể tham dự trận chiến này. Thì ra là thế. Mọi người đều âm thầm gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Là một trong những chiến lược mạnh nhất Cửu Châu, mọi cử động của Lý Già Tiên đều dễ dẫn tới sự chú ý và thảo luận của người khác. Rất nhanh, Linh Chu xuyên qua thông thiên hà rộng lớn. Trên bông thuyền, chủ đề của mọi người dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn bàn luận về chiến tranh và dị tượng mà là trò chuyện về trải nghiệm tu hành và những chuyện thú vị của riêng mình. Tần lục nhìn mọi người, trong lòng cũng có chút cảm khái. Trận chiến này đã khiến tất cả tu sĩ càng thêm đoàn kết, đám tu sĩ vị thiên vực cũng như thế, sau khi chiến tranh kết thúc, mọi người tất nhiên sẽ càng thêm trân quý hòa bình và an bình trước mắt. Chắc hẳn sau này giữa các môn phái thế lực ở vị thiên vực, rất khó tái phát sinh chiến tranh. Linh Chu tiếp tục phi hành, đến Ly Châu sau đó. Mọi người lần lượt xuống thuyền, trở về sơn môn của mình, tản ra. Tần lục sau khi cáo biệt từng người, cũng trở về sơn môn xa cách đã lâu. Mà các đệ tử Thanh Huyền Tông đã sớm nhận được tin tức, đã chỉnh tề xếp hàng ở trên đài thanh vân phong, thống nhất trang phục, thống nhất động tác. Tần lục vừa xuất hiện, các đệ tử cùng nhau quỳ xuống, đồng thời cùng hô to, cung nghênh lão tổ trở về, trong lò luyện đan, lửa lò chập chờn. Phùng Khê đang chuyên chú đem từng cây dược liệu bỏ vào trong lò, thủ pháp của nàng thuần thục mà ưu nhã, giống như mỗi một lần bỏ thuốc đều là một lần tỉ mỉ nhảy múa. Sư phụ, lò đan dược này gần xong rồi sao? Lưu Mục, đệ tử của Phùng Khê, hiếu kỳ tiến tới góp mặt, trong mắt ánh lên vẻ khâm phục đối với kỹ nghệ của sư phụ. Còn kém một bước cuối cùng, kết đan. Phùng Khê không ngẩng đầu lên trả lời, toàn bộ sự chú ý của nàng đều tập trung ở trên lò lửa. Luyện đan chi đạo, chú trọng ở chỗ tâm thần hợp nhất Chỉ một chút sai lầm, liền có thể khiến công sức đổ sông đổ biển Sau khi phi thăng đến kim đan cảnh Kỹ nghệ luyện đan của Phùng Khê càng tiến thêm một tầng Bây giờ, nàng đã có thể ổn định luyện chế đan dược tam dai trung phẩm Một lát sau, Phùng Khê nhẹ nhàng vỗ đan lô Nắp lò theo tiếng bật mở Một mùi thuốc nồng nặc ngay lập tức tràn ngập khắp lò luyện đan Nàng lấy từ trong lò ra một viên đan dược tròn trịa Mặt ngoài đang dược hiện ra ánh sáng nhà nhạt, không còn nghi ngờ gì, phẩm chất thượng thừa. Xong rồi. Phùng Khê khẽ cười nói, đưa đan dược cho Lưu Mục ở bên cạnh, đem viên thuốc này mang đi cho tàu trưởng lão, hắn đã sốt ruột chờ rồi. Lưu Mục nhận lấy đan dược, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi tháng phục, sư phụ, kỹ nghệ luyện đan của người thực sự là ngày càng tinh xảo, viên tam giai thượng phẩm, Hoàng Long Đan, này, lại còn nói thành là thành, Phùng Khê cười nhạt một tiếng. Không nói gì, chỉ ra hiệu cho Lưu Mục mau đi mau về. Đan dược này, là do Tào Mặc đề xuất với nàng luyện chế. Hắn nói là muốn cho đệ tử của mình đột phá trúc cơ, nhưng đệ tử tư chất không được tốt, mà viên, Hoàng Long Đan này chính thị là đan dược tuyệt hảo để gia tăng tư chất thân thể. Chờ một chút. Phùng Khê đột nhiên nghĩ tới một chuyện, gọi Lưu Mục đang muốn rời đi lại, đứng lên nói, ta đi chung với ngươi. Hai người trước sau rời khỏi lò luyện đan Bên ngoài, một màu đen kịt trên bầu trời thường thấy những vì sao, cũng không thấy bóng dáng. Phải biết, hiện tại tính thời gian, coi như là vào giữa trưa. Thế nhưng, toàn bộ thế giới lại không thấy mảy may một chút ánh sáng. Lưu Mục nhìn thấy sư phụ nhà mình nhìn lên bầu trời, cũng ngẩng đầu lên, lên tiếng cảm thán nói. Từ mấy tháng trước, sau khi mặt trời biến mất, thế giới này liền trở nên ngày càng âm u rét lạnh. Không biết lúc nào mới có thể gặp lại ánh nắng a, Phùng Khê bất đắc dĩ lắc đầu. Đáp án của vấn đề này, nàng cũng không rõ ràng. Nguyên nhân mặt trời biến mất đến nay vẫn là một câu đố, nghe nói hiện tại, tất cả cửu châu đều lâm vào trong bóng tối, bất kể là tu chân giới hay là thế tục giới, đều là một màu đen kịt. Hiện tượng này đã kéo dài 3 tháng. May mắn, ở tu chân giới, có rất nhiều vật phẩm có thể chiếu sáng trường kỳ, cho nên bây giờ tất cả thanh huyền sơn đều sáng như ban ngày rõ ràng thấy vật sư đồ hai người bay qua dãy núi tiến về nơi ở của tào mạch không lâu sau bọn họ đi tới trước viện của tào mạch tào mạch đang chống đỡ thân hình to con kia ở trong sân chỉ điểm cho một tên đệ tử luyện tập kiếm thuật nhìn thấy phùng khê và lưu mục đến trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười ấm áp phùng khê muội đã đến thanh âm của tào mạch nhu hòa Ánh mắt lưu chuyển trên người Phùng Khê, để lộ ra tình ý thật sâu. Phùng Khê hơi cười một chút, đưa đan dược trong tay cho Tào Mặc. đây là Hoàng Long Đan, mà Huynh muốn, hy vọng có thể giúp được đệ tử của Huynh. Tào Mặc nhận lấy đan dược, trong mắt ánh lên một tia cảm kích, sau đó, hắn chỉ nữ đệ tử bên cạnh, nói, còn không đa tạ Phùng chấp sự, nữ đệ tử cầm kiếm đứng thẳng, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, ra dáng chấp tay nói, đa tạ sư nương. Phùng khe nghe được xưng hô, sư nương, này, trên mặt hơi phím hồng, trừng tào mặt một chút, giả bộ tức giận quay đầu đi. Tào mặt cười ha ha một tiếng, nói với nữ đệ tử, chớ nói lung tung, Phùng chấp sự còn chưa đáp ứng gả cho sư phụ của ngươi đâu. Lưu Mục đứng ở một bên, nhìn một màn này, khóe miệng hơi cong lên, liền vội vàng tiến lên, nói với nữ đệ tử, ta nói thanh giao, vậy ngươi định khi nào thì cùng ta kết thành đạo lữ đây? Hắc hắc! ta cũng thích ngươi lâu như vậy, có phải hay không nên đáp ứng ta rồi, hừ. Thanh Giao nghe Lưu Mục nói, lúc này chống nạnh hô lớn, ngươi mới trúc cơ, đừng có mơ. Đạo Lữ tương lai của ta, làm gì cũng phải là kim đan cường giả, Lưu Mục bị Thanh Giao chặn họng, lập tức có chút lúng túng, nhưng hắn cũng không bỏ cuộc, cười hát hát nói, Thanh Giao, đừng có mắt cao như vậy chứ, hiện tại ta mặc dù là trúc cơ, nhưng không có nghĩa là tương lai ta không thể trở thành kim đan cường giả. Thanh Giao hai tay ôm ngực, hừ hừ nói, "Vậy ngươi đột phá rồi hẳn nói, thấy cảnh này, Tào Mặc cùng Phùng Khê nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nói gì." Bọn họ hiểu rõ tâm ý của Lưu Mục đối với Thanh Giao, mà Thanh Giao tuy rằng mặt ngoài từ chối, nhưng trong lòng cũng chưa hẳn không có Lưu Mục. Chuyện như vậy, vẫn là để bọn họ tự mình từ từ phát triển thì hơn. "Tốt, những người tuổi trẻ các ngươi, tự mình giải quyết chuyện của mình đi." Tào Mặc cuối cùng mở miệng, phá vỡ sự trầm mặc ngắn ngủi. Phùng Khê, chúng ta vào trong tâm sự đi." Phùng Khê nhẹ gật đầu, cùng Tào Mặc đi vào trong phòng, lưu lại lưu mục hòa thanh giao ở trong sân. Bên trong gian phòng, Tào Mặc pha cho Phùng Khê một chén linh trà, trà thơm thắp nơi, thấm vào ruột gan. Hai người ngồi đối diện, Phùng Khê khẽ nhấp một ngụm trà, chậm rãi mở miệng, "Ta hôm nay tới đây, trừ việc đưa Hoàng Long Đan, còn có một chuyện muốn bàn bạc với huynh." Tào Mặc thấy Phùng Khê thần sắc nghiêm túc, Liền đặt chén trà trong tay xuống, nghiêm mặt nói, có chuyện trọng yếu gì sao, Phùng Khê hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Tào Mặc, như hôm nay, dị tượng thường xuất hiện, lão tổ chẳng biết lúc nào sẽ rời đi giới này, đi tìm kiếm nguyên nhân. Giữa chúng ta, có phải hay không, cũng có thể có kết quả rồi, Tào Mặc nghe vậy sững sốt, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, mùi là nói, từng. Phùng Khê nhẹ nhàng gật đầu, thiên tượng quá dị thế này khiến cho ta ý thức được thế sự khó lường. Chúng ta không bằng, trước giờ làm hôn sự, cũng coi như lại được một cọc tâm sự. Tào Mặc vui mừng quá đổi, liên tục đáp ứng, tốt. Tốt. Ta đã sớm mong chờ ngày này. Súi nhi, Muội yên tâm, ta nhất định sẽ cho muội một hôn lễ thật long trọng, phùng khê hơi cười một chút, trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm. Nàng cùng tào Mặc nhiều năm tình cảm, luôn luôn rất tốt. Nàng cũng biết, Tào Mặc đối với tình cảm của mình, đồng thời chính mình cũng có thứ tình cảm đó đối với Tào Mặc ở sâu trong lòng, chỉ là trước kia luôn vì các loại nguyên nhân mà không nói rõ. Bây giờ mượn cơ hội thiên tượng quái dị này, không bằng sớm đi quyết định. Vậy ta chọn ngày, liền tìm lão tổ nói rõ việc này. Tào Mặc hưng phấn nói. Nghe vậy, Phùng Khe nhẹ nhàng lắc đầu, không. Tào Mặc khẽ giật mình. Hắn còn chưa kịp hỏi vì sao. Phùng Khê đã ngẩng đầu, cười nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, vậy hôm nay luôn đi, Tào Mặc nghe xong, trên mặt lộ ra sự mừng như điên khó có thể tin, hôm nay. Muội là nói, chúng ta hôm nay liền đi tìm lão tổ cầu hôn, Phùng Khê mỉm cười gật đầu, đúng, chính là hôm nay. Loại thiên tượng này, ai có thể nói rõ ngày mai sẽ như thế nào. Đã quyết định rồi, thì không cần phải kéo dài nữa. Tào Mặc kích động đến nổi, bỗng chốc đứng lên, đi qua đi lại, khó mà che giấu nội tâm vui sướng, tốt, tốt. Ta lập tức đi chuẩn bị ngay, chúng ta lập tức liền đi ít kiến lão tổ, Phùng Khê nhìn Tào Mặt với dáng vẻ hưng phấn này, trong lòng cũng không khỏi nổi lên gợn sóng. Tốt, tốt, tốt, việc này ta đồng ý. Ít ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ cho các ngươi, tần lục vỗ tay cười lớn, hết sức cao hứng. Tào Mặt là người bạn đầu tiên của hắn sau khi xuyên qua đến thế giới này. Mặc dù khi đó tào Mạc chỉ là một tiểu thí hài, nhưng có thể nói hắn là người ở bên cạnh Tần Lục khi hắn chán nản nhất, tu vi thấp nhất. Cũng chính vì loại cảm tình này mà Tần Lục luôn luôn có chút chiếu cố đối với tào Mạc. Đó là còn chưa kể đến việc phụ thân tào Mạc là tào Đạo Tây, mẫu thân thích hiểu phượng, đều đã bỏ ra tính mệnh vì sự lớn mạnh của thanh huyền tông của Tần Lục. Có thể nói là nguyên lão trong hàng nguyên lão. Mà Phùng Khê, càng là đệ tử thứ nhất của Tần Lục, Nàng đến từ chốn phàm tục, bất ngờ đi vào vô cực phường, đồng thời cực kỳ hữu duyên được tần lục chọn trúng, trở thành một thành viên của tần phủ. Sau đó tần lục phát hiện nàng có linh căn, cho nên bắt đầu bồi dưỡng. Đồng thời nàng có thiên phú luyện đan cực cao, rất nhanh liền nắm giữ được tinh túy của việc luyện đan. Dưới sự chỉ đạo tận tâm của tần lục, kỹ nghệ luyện đan của nàng tăng lên vượt bậc, bây giờ đã là vị luyện đan sư có chút danh tiếng tại thiên vực. Hai người trổ hết tài năng trong số một đám đệ tử, hiện tại cũng đã tấn thăng đến kim đan cảnh. Thiên phú dị bẩm. Mà vừa rồi, hai người đến Thanh Vân Điện, biết thân báo cho Tần Lục biết ý định muốn kết làm đạo lữ của họ. Đối mặt với tin tức này, Tần Lục tự nhiên là giơ hai tay đồng ý, dù sao hai người đều là do hắn nhìn mà trưởng thành, bây giờ có thể vui vẻ kết liền cành hắn từ đáy lòng cảm thấy vui mừng thay cho bọn họ. Các ngươi có thời gian nào ngưỡng mộ trong lòng không? Tần lục cười hỏi. Tào mặt và phùng khê liếc nhau, sau đó tào mặt chấp tay nói, hồi bẩm sư tôn, chúng ta không có chọn thời gian cụ thể nào, tất cả đều do sư tôn và tông môn sắp đặt. Tần lục khẽ gật đầu, do dự một lát rồi nói, vậy thì định vào cuối tháng mùng 8, đây là ngày lành tháng tốt. Ta sẽ cho miêu thành bắt đầu trù bị hôn lễ ngay, nhất định phải làm cho hôn lễ của các ngươi long trọng. Tào Mặc và phùng khê nghe vậy, mặt mày tràn đầy vui mừng, đồng thanh bái tạ, đa tạ sư tôn. tần lục thỏa mãn gật đầu, sau đó để bọn hắn lui ra. Sau đó, tần lục lại báo tin cho Miêu Thành, đem việc này giao cho hắn, cũng dặn dò hắn nhất định phải làm thật tốt. Miêu Thành nhận mệnh lệnh rồi rời đi. Một lát sau, một tên đệ tử đi vào đại điện, cung kính chấp tay nói, lão tổ, các đệ tử đều đã chuẩn bị xong, chờ chỉ thị của ngài cho bọn hắn vào đi Tần Lục ngồi xuống ghế chủ tọa gật đầu đáp mấy chục năm không có ở trong sơn môn Tần Lục làm trưởng quỹ vung tay này rất là sảng khoái thậm chí đã xảy ra chuyện có đệ tử đột phá kim đan trở thành trưởng lão cốt cán trong môn Tần Lục còn không biết cho nên lần này sau khi Tần Lục trở về liền hạ lệnh tuyên bố một sự kiện chính là hắn sẽ miễn phí tiến hành chỉ đạo một đối một cho các đệ tử không giới hạn tu vi không giới hạn tuổi tác không giới hạn cấp bậc, Tất cả đều được. Tin tức này, không thể nghi ngờ là mang tính chất bùng nổ. Tần lục thân là tu sĩ hóa thần, tự mình ra mặt chỉ đạo, loại chuyện này tuyệt đối là ngàn năm khó gặp, vô cùng quý giá. Cho nên những ngày gần đây, đệ tử thay phiên nhau đi vào thanh huyền điện, tiến hành chỉ đạo theo từng nhóm. Giờ phút này, theo mệnh lệnh của tần lục, người đệ tử đầu tiên của ngày hôm nay theo cửa lớn đi vào. Đây là một thanh niên, khuôn mặt cương nghị, đôi mày rậm, phía dưới là đôi mắt thanh tịnh, kiên định, trên người mang theo mấy phần khí chất thật thà. Giờ phút này hắn mang trên mặt tràn đầy kích động, đi đến vị trí quỳ xuống hành lễ, đồng thời âm thanh cũng rung rẩy truyền ra, bái kiến lão tổ, đệ tử tên là Thạch Lỗi, năm nay 22 tuổi, là người ở Hoàng Hạc phường, hiện tại là nội môn đệ tử. Đệ tử từ khi nhập môn đến nay, luôn luôn cần cù tu luyện, không dám có chút lười biếng, may mắn được tông môn bồi dưỡng giúp Tu Vi đạt đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng tự cảm thấy trên con đường tu hành vẫn còn rất nhiều hoang mang và thiếu sót, có thể được lão tổ tự mình chỉ điểm, là vinh hạnh lớn lao của đệ tử, tần lục khẽ gật đầu, ra hiệu thạch lỗi đứng dậy, sau đó quan sát tỉ mỉ hắn một phen. Hắn nhìn ra được, đệ tử này mặc dù Tu Vi còn thấp, nhưng ánh mắt kiên định, trên mặt chím khí, hiển nhiên là một nhân tài có thể bồi dưỡng. Đồng thời có thể đột phá tới trúc cơ hậu kỳ ở tuổi 22, phần thiên tư này tuyệt đối là nhân vật thủ lĩnh trong hàng đệ tử trẻ tuổi trong môn. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao cũng là người đầu tiên được chọn trong ngày hôm nay. Thạch lỗi, ngươi gặp phải hoang mang gì trong quá trình tu hành? Lại có phương diện nào hy vọng nhận được chỉ đạo của ta? Tần lục ôn hòa hỏi. Thạch lỗi đã sớm chuẩn bị sẵn câu hỏi, nghe vậy lập tức cung kính đáp, lão tổ, đệ tử trong quá trình tu luyện, luôn cảm giác linh lực vận chuyển không đủ thông thuần tự hồ có một chút cản trở. Ngoài ra, đệ tử khi tu luyện kiếm pháp cũng luôn cảm giác các chiêu thức kiếm pháp dính liền không đủ tự nhiên, quy lực chưa thể phát huy đầy đủ. Hy vọng lão tổ có thể chỉ điểm sai lầm. Tần Lục nghe Thạch Lỗi kể, trong lòng đã có tính toán. Hắn chậm rãi mở miệng nói, Thạch Lỗi, ngươi gặp vấn đề linh lực vận chuyển không thông trong quá trình tu luyện, rất có thể là do kinh mạch của ngươi chưa hoàn toàn đã thông dẫn đến việc linh lực vận hành trong kinh mạch bị cản trở. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ pháp môn đã thông kinh mạch, giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Về phần vấn đề kiếm pháp, Tần Lục ngừng một chút, tiếp tục nói, điều này rất có thể là do ngươi hiểu về kiếm pháp chưa đủ sâu sắc, chưa thể lĩnh ngộ được tinh túy bên trong kiếm pháp. Ngươi hãy múa kiếm công về phía ta, đợi ta xem xét khuyết điểm của ngươi. Vâng, thạch lỗi đáp một tiếng, lập tức thân hình khẽ động. Lui đến khu đất trống trong đại điện Hắn hít sâu một hơi Trường kiếm trong tay rời vỏ Thân hình như gió Kiếm pháp triển khai Trong phút chốc kiếm quang lấp lóe, Hàng khí bức người Tần lục ngồi tại chỗ Không hề di chuyển Trên người tự mang khí thuẫn Có thể thoải mái ngăn cản công kích của thạch lỗi Hắn không chớp mắt nhìn kiếm pháp của thạch lỗi Trong lòng thầm gật đầu Đệ tử này có cơ sở kiếm pháp vững chắc Các chiêu thức chuyển đổi trôi chảy không còn nghi ngờ gì nữa, hẳn là đã bỏ ra không ít khổ công. Chẳng qua, kiếm pháp của hắn tuy thuần thục, nhưng sự dính liền giữa các chiêu thức xác thực tồn tại một chút không trôi chảy, chưa thể đem uy lực của mỗi một chiêu phát huy đến cực hạn. Một lát sau, thạch lỗi thu kiếm đứng lại, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi, nhìn về phía tần lục. tần lục hơi cười một chút, mở miệng nói, thạch lỗi, kiếm pháp của ngươi quả thật không tệ, nhưng cũng có một vài chỗ thiếu sót. Khi người chuyển đổi chiêu thức, quá mức theo đuổi tốc độ, mà không để ý đến tính liên quan giữa các chiêu thức. Cứ như vậy, mặc dù nhìn có vẻ nhanh chóng, sắc bén, nhưng trên thực tế lại tạo ra thời cơ cho đối thủ lợi dụng. Thạch lỗi nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu tỏ vẻ đã được chỉ bảo. Tần lục tiếp tục nói, đạo kiếm pháp không chỉ nằm ở tốc độ và lực lượng, mà còn ở ý cảnh và tâm cảnh. Ngươi phải học được cách dung nhập tâm cảnh của mình vào trong quá trình múa trường kiếm, cảm thụ vận luật và tiết tấu của kiếm pháp. Chỉ có như vậy, kiếm pháp của ngươi mới có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Tiếp đó, Tần Lục lại giảng giải tỉ mỉ cho Thạch Lỗi về một vài chỗ ảo diệu trong kiếm pháp, sửa cho hắn một vài khuyết điểm, cuối cùng nói thêm một chút về các hạng mục cần chú ý trên việc tu luyện, để hắn có thể đi được xa hơn. Thạch Lỗi nghe đến mức như si như say, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ liên tục gật đầu tỏ vẻ đã được chỉ bảo. Cuối cùng, hắn cúi người chào thật sâu, cảm kích nói, đa tạ lão tổ chỉ điểm, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng cao của lão tổ, nỗ lực tu luyện, làm rạng danh tông môn, tần lục thỏa mãn gật đầu, ra hiệu thạch lỗi có thể rời đi. Sau khi thạch lỗi rời đi, người đệ tử thứ hai trong ngày hôm nay lần lượt đi vào. Đại hôn lễ long trọng được cử hành đúng thời hạn. Sự kết hợp của tào mặt và phùng khê, Hai vị cao thủ Kim Đan Kỳ này không nghi ngờ gì chính là một sự kiện lớn của Thanh Huyền Tông. Vào ngày hôn lễ, trong và ngoài Thanh Huyền Tông gian đèn kết hoa, tràn ngập không khí vui mừng. Bây giờ Thanh Huyền Tông sớm đã khác xưa, thế lực ảnh hưởng không chỉ giới hạn ở khu vực Tây Nam mà lan rộng tới tất cả các vị thiên vực. Mỗi khu vực đại phường thị đều có cửa hàng hoặc sản nghiệp của Thanh Huyền Tông, có thể nói là thể diện được phô trương hết mức. Đồng thời, hiện tại theo ý của Tần Lục, Các cửa hàng đặc sắc của Thanh Huyền Tông bắt đầu áp dụng phương thức đại lý, bắt đầu bố trí ở mỗi đại vực của Ly Châu. Tranh thủ đem phạm vi thế lực của Sơn Môn Khuếch Trương đến từng ngóc ngách của Ly Châu. Cho nên trận đại hôn này hấp dẫn vô số tu sĩ đến tham dự, vô cùng náo nhiệt. Lại thêm việc tần lục đích thân đến hiện trường đọc lời mời rượu, tu sĩ hóa thần đích thân tham dự hôn lễ của tu sĩ, coi như là nể mặt tào mặt và phùng khê. Lưu lại một giai thoại tốt đẹp được lưu truyền Sau hôn lễ, Thanh Huyền Tông trở lại bình yên. Mà Tần Lục cũng đã hoàn thành toàn bộ công việc chỉ đạo, hắn tự mình chỉ đạo các đệ tử một phen, mỗi người đều có lĩnh ngộ, nâng cao rất nhiều tỷ lệ thành tài của đệ tử trong Tông Môn. Vào ngày hôm đó, khi Tần Lục khoanh chân tu luyện, một cổ cảm giác kỳ dị quét sạch toàn thân hắn. Cổ cảm giác này giống như dòng nước nhỏ, lặng lẽ di chuyển trong kinh mạch của hắn, mang đến cho hắn một loại thể ngộ trước nay chưa từng có. Hắn thậm chí có thể cảm giác được nguyên anh của mình dưới sự dẫn đạo của cổ lực lượng này, bắt đầu xảy ra biến hóa phi diệu, phản phất như có một loại lực lượng hoàn toàn mới đang thai ngán. Đây là cơ hội đột phá. Tần lục trong nháy mắt mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn có cảm giác rõ ràng, đây là điềm báo đột phá, không phải nói muốn tìm được đạo của chính mình mới có thể đột phá hóa thần sao, sao ta còn chưa hiểu rõ đạo của ta là gì, đã có thể cảm ứng được cảm giác đột phá này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trong đầu tần lục trong nháy mắt dâng lên vô số nghi vấn, đồng thời, một cổ vui mừng như điên lập tức tràn ngập trong lòng hắn. Mặc dù không biết vì sao, nhưng nếu có thể đột phá, vậy thì hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Hắn lập tức điều chỉnh trạng thái tu luyện của mình, hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm tình kích động. Hắn hiểu rõ, đây là cơ hội ngàn năm có một, bản thân nhất định phải hết sức chuyên chú, không thể có chút phân tâm nào. Tần lục bắt đầu dẫn đạo cổ lực lượng kỳ dị kia, để nó chậm rãi chảy qua kinh mạch, tư dưỡng nguyên anh của mình. Hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, tu vi của mình dưới tác dụng của cổ lực lượng này, đang tăng trưởng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Theo thời gian trôi qua, tần lục dần dần tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Linh hồn của hắn đặt mình vào trong một không gian kỳ dị, xung quanh tràn ngập linh khí vô tận cùng một số phù văn khó hiểu. Những phù văn này xoay quanh bay múa bên cạnh hắn. Tần Lục nhìn kỹ lại, phát hiện những phù văn này có một số lại có hình dáng đồ họa. Đây là kiếm, Tần Lục chăm chú nhìn những đồ án giống hình kiếm trong đám phù văn kia, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác quen thuộc khó hiểu. Những phù văn hình kiếm này di động nhanh chóng, ẩn chứa kiếm ý vô tận. Sắc bén, phong mang lộ rõ, lại mang theo một loại cảm giác âm thầm trầm trọng. Chẳng lẽ, đột nhiên Tâm thần tần lục chấn động, hắn đột nhiên ý thức được, thứ mình vẫn luôn tìm tòi, theo đuổi, không phải là, kiếm đạo sao, kiếm tu, kiếm tu, tâm thần tần lục tự lẩm bẩm, đúng vậy, ta hẳn là một kiếm khách mới đúng, tần lục nhắm mắt lại, hồi tưởng lại từng ly từng tí trong quá trình tu luyện của mình. Mỗi một lần kiếm ra khỏi vỏ ào ào, mỗi một lần kiếm khí tung hoành sản khoái, cùng với mỗi một lần thể ngộ triết lý nhân sinh trong kiếm ý, kiếm là người bạn đồng hành sinh tử không thể thiếu của hắn trên con đường tiên lộ. Kiếm, đã từng vô số lần cứu vãn hắn trong những hiểm cảnh nguy hiểm. Kiếm, sớm đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của hắn. Đúng vậy, đạo mà hắn đi hẳn là, kiếm đạo. Tần lục nhắm mắt lại, mặc cho những phù văn hình kiếm kia bay múa nơi sâu thẳm trong linh hồn hắn. Hắn thử dùng tâm thần của mình chạm vào chúng, tìm hiểu thâm ý ẩn chứa trong chúng. Dần dần. Hắn cảm thấy mình và những phù văn hình kiếm này hòa thành một thể, hắn có thể cảm nhận được cổ lão kiếm ý phát ra từ chúng. Kiếm ý giống như pháp tắc cổ xưa, xuyên qua giữa thiên địa, đại diện cho chân lý của kiếm đạo. Tần lục đắm chìm trong sự thể ngộ huyền diệu này, đột nhiên, linh quang trong hắn lóe lên. Nếu là đi theo đạo của chính mình, vậy thì không thể giống hệt người khác, ta cần phải đi ra một con đường kiếm đạo khác biệt, trong lòng tần lục tràn đầy kích động. Hắn quyết định muốn đi ra một con đường kiếm đạo thuộc về riêng mình. Kiếm đạo không phải là bất biến, mỗi người đều nên có lĩnh ngộ của riêng mình. Mà con đường tần lục lựa chọn, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, hắn ổn định lại tâm thần, cảm thụ kiếm ý đang chảy xuôi. Những kiếm ý này có nhẹ nhàng phiêu dật, như tơ liễu theo gió, có trầm ổn nặng nề, quyển như núi non áp đỉnh. Mỗi một loại kiếm ý đều đại diện cho một loại lĩnh ngộ và vận dụng kiếm. Tần lục bắt đầu thử đem những kiếm ý này dung nhập vào kiếm pháp của mình. Thân thể hắn không hề động đậy. Nhưng tiểu nhân trong thức hải đã bắt đầu múa trường kiếm, kiếm ảnh lấp lánh, biến hóa khôn lường. Kiếm ý ảo diệu, kiếm cùng phong giao hòa, kiếm cùng địa hô ứng. Mỗi một tia cảm ngộ đều rõ ràng chảy đến nơi sâu thẳm trong nội tâm tần lục. Thời gian từng chút trôi qua, tần lục hoàn toàn đắm chìm trong thế giới kiếm ý giặc dào. Thời gian trôi qua, Phiên náo của ngoại giới đều không còn trong khái niệm, hiện tại chỉ có kiếm ý chảy xuôi trong lòng hắn. Cuối cùng, vào một thời khắc nào đó, tiểu nhân trong thức hải của tần lục dừng lại. Buông trường kiếm. Mang trên mặt cảm giác thư thái chưa từng có. Đồng thời còn mang theo một tia ý cười. Phản phất như đang miễn cười với tần lục. Trong hiện thực, tần lục nhắm mắt, cũng không tự chủ được bật cười. Sau đó, hắn từ từ mở mắt. Nhìn mật thất bế quan trước mắt Cảnh tượng trước mặt khiến hắn hơi ngẩn ra Lập tức hắn khẽ động ý niệm Cảm ứng tình huống xung quanh Thế mà đã qua lâu như vậy sao Tần lục khẽ lắc đầu Có chút bất đắc dĩ Trong khoảng thời gian hắn nhắm mắt cảm ngộ kiếm ý Hắn không biết thời gian trôi qua Giờ đây vừa cảm ứng mới phát hiện Thế mà đã qua hơn 10 năm Chẳng qua, theo hắn cảm ứng Thanh Huyền Tông vẫn bình thường Cũng không xuất hiện bất kỳ tình huống đặc biệt nào Đương nhiên, mặt trời vẫn không xuất hiện, bên ngoài vẫn là một màu đen kịt. Nhưng tất cả những điều này đều không quan trọng, Tần Lục cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay mình, tâm niệm khẽ động, gọi ra Trảm Nguyệt kiếm, nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay. Ngón tay hắn lướt qua trên thân kiếm, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Hắn đã là Hóa Thần trung kỳ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.